tờ chú có nghĩa là anh đen nghèo nhất làng, họ nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có một con dao mẻ để phát nương, một cái thuổng để đào củ mài. Tờ chú phải đi ở cho chủ làng để lấy cơm gạo nuôi thân, nuôi mẹ. Nhà chủ làng giàu lắm, trâu hàng đàn, vòi hàng lũ, ruộng chiêm bay mỏi cánh, muôn thú chạy chồm chân không hết. tôi chú không ao ước gì hơn ngoài mảnh ruộng, đám nương để cấy lúa, trồng ngô nuôi mẹ. Một hôm, tời chú nói với chủ làng: "Tôi không muốn ở thuê cho chủ làng mãi, tôi muốn có một mảnh ruộng, một đám nương. Chủ làng có thể cho tôi một khoảng rừng để tôi phát nương với ruộng được không?" Chủ làng nghe chàng trai nói vậy, lắc đầu. Nhiều lần tời chú hỏi xin, Nhưng không lần nào chủ làng trả lời cả. Một hôm, chủ làng đang uống rượu, tờ chú tai vào xin. Hắn bục mình, chỉ lên dãy núi xanh xanh phía chân trời và nói: "Thôi được, mày đã muốn thì tao cũng chẳng tiếc nữa. Nếu mày có sức thì cả dãy núi kia tha hồ cho mày phát." Nghe chủ làng nói thế, tờ chú sung sướng quá, vội chạy về báo tin cho mẹ biết. Mẹ khuyên: Con chớ nên đi, dãy núi Hoàng kia là chỗ ở của hổ beo rẫng rét, con lên đấy sẽ bị chết mất xác. Rồi đây, ai thay con nuôi nấng, chăm sóc mẹ? Tờ chú an ủi: Mẹ đừng lo, hổ beo con chẳng sợ, rẫng rét con chẳng kinh. Chủ làng đã cho đất, nhất định con sẽ phát được nương, vỡ được ruộng. Thấy con quả quyết, Người mẹ cũng không can ngăn nữa. Sáng hôm sau, tờ chú từ biệt mẹ lên đường, chàng cứ nhắm hướng núi xanh trước mặt mà đi, đi mãi suốt 9 ngày, 9 đêm liền không nghỉ. Ngày thứ 10, tờ chú đến chân núi. Đó là một khu rừng rộng bạc ngàn, cây to cây nhỏ chen nhau kín mặt đất. Chàng dùng tay không bẻ gãy cây nhỏ, lấy đá đập đổ cây to. Qua 9 ngày, Chín đêm nữa, tổ chú đã khai phá được một khu đất rộng. Đến ngày thứ 10, anh bỗng thấy một con chim gõ kiến bay đến nói. Nghĩ tai một tí đã, tổ chú, tôi có câu chuyện muốn nói với anh. Hãy để cho loài chim chúng tôi ít cây để làm tổ. Rễ của anh đã dài hơn rễ chủ làng rồi đó. Tôi bay rã cả cánh ra rồi mà vẫn không hết đám rễ anh vừa phát. Nghe chim gõ kiến nói, Tôi chuống ngừng tay, không phát theo chiều dọc nữa, chàng quay lại phát chiều ngang. Cũng đến ngày thứ 10 thì chàng thấy một con nai vàng từ trong rừng chạy ra nói: "Rẫy của anh đụng gấp đôi rẫy của chủ làng rồi. Tôi chạy đã mỏi cả gối mà vẫn không hết. Anh hãy dành chỗ đất cho loài thú chúng tôi." Tôi chuống nghe lời nai, ngừng tay. Đúng là rẫy của chàng bè dài hơn rẫy của chủ làng, bè ngang rộng hơn rẫy chủ làng. Từ nay, gia đình chàng sẽ có ngô, lúa. Tồi chú đập đá lấy lửa đốt rẫy, xong việc chèn về bản lấy thóc giống lên gieo. Nhưng khi về đến nhà, bao nhiêu thóc giống mẹ chàng đã ăn hết cả rồi. Chàng hỏi vay các nhà trong bản nhưng chẳng ai còn thóc cho chàng vay. Cùng đường, tồi chú phải đến nhà chủ làng vay thóc giống. Tên chủ làng nham hiểm cho chàng vay loại thóc đã luộc chín rồi. Tờ chú không biết cứ mang lên rẫy gieo, không thấy lúa mọc, chàng lại đến nhà chủ làng mấy lần nữa. Chủ làng nói: "Ràng không cho mày sướng đâu, tờ chú ạ. Mày đừng phí công vô ích, nếu lần này mày gieo không mọc thì đúng là cái số mày như vậy, mày lại đến ở thuê cho tao thôi." Đúng như chủ làng nói, Lần thứ hai, tơi chú gieo, lúa vẫn không mọc. Nhìn cả đám rẫy, cỏ đã bắt đầu mọc, cây non đã đâm chồi, tơi chú buồn quá, ngồi khóc. Chắc là vàng không muốn cho mẹ con chàng có gạo cơm. Bỗng thấy một quả bầu khô từ đâu rơi đến, đụng vào chân. Bực mình, chàng đá quả bầu màu cho trôi theo dòng nước, nhưng nó lại trôi trở lại, đụng vào chân chàng. Hai ba lần như vậy, tôi chún nghĩ hay là mình trồng bầu ăn vậy, ăn bầu người cũng sống được. Nếu không mình chỉ còn cách là lại đi làm thuê cho chủ làng. Nghĩ vậy, chàng phốt quả bầu lên rồi về nhà từ biệt mẹ, lên rẫy trồng bầu. Đến nơi, chàng gieo quả bầu vào đá, lấy hạt rất khắp rẫy. Hôm sau, ra xem rẫy, tớ chú hết sức kinh ngạc Vây rẫy của chàng đã là một rừng bầu. Hôm sau nữa, bầu đã ra hoa và ngày thứ 3 thì khắp rẫy lố nhố những quả. Tôi trúng mừng quá, hái một quả về nướng ăn thì thấy rất thơm ngon, sủng sủng quá, chàng reo lên. "Sống rồi, ta sẽ mang bầu về cho mẹ, chắc là mẹ mừng lắm." Nhưng khi ra đến rẫy định hái bầu về cho mẹ thì cả rẫy bầu đã úa vàng. Quả bầu mới hôm qua xanh mơn mởn, hôm nay đã khô đét. Tờ chú đi đi lại lại khắp rẫy, nhìn những quả bầu khô, nước mắt cứ trào ra. Chàng nghĩ, dạng không cho ăn bầu tươi thì lấy hạt bầu về cho mẹ ăn cầm hơi vậy. Chàng liền hái một quả, ghé vào đá. Quả bầu vỡ đôi, tung ra không biết cơ mang nào là hạt. Nhưng không giống những hạt bầu mà là một thứ hạt nhỏ vỏ cứng. Tờ chú nhìn kỹ thì đúng là hạt thốc. Thốc cứ chảy rào rào như thác nước, kinh ngạc quá. Chàng nạp thử quả thứ hai, rồi quả thứ ba. Quả nào cũng đầy những thốc là thốc. Tờ chú mừng quá, vội đi hái bầu, chất từng đống vào chòi, rồi gùi thốc về nhà cho mẹ. Đến nhà, thấy mẹ đang nằm co quắp bên đống lửa tàn. Da bộp lấy xương vì đói, tôi chuốt hốt hoảng lay gọi mẹ. Mẹ ơi, có lúa gạo rồi, con đem về đây, mẹ dậy mà ăn. Người mẹ mở mắt, trông thấy con, nước mắt cứ trào ra, đến khi nhìn thấy gùi thóc bên bếp, bà lại nhắm mắt lại và nói: "Con đem bán thóc trả cho người ta, con ạ. Mẹ không nỡ ăn cơm gạo không phải giờ sức của mẹ con ta làm ra." Tha la mẹ chết còn hơn ăn phải của ăn trộm, ăn cắp. Mẹ ơi, thóc của nhà ta đấy mà. Tớ chu vội nói. Người mẹ vẫn lắc đầu. Con đi gieo lúa, lúa không mọc, con đi gieo bầu, bầu ăn được thì ráng lại làm cho héo đi. Thế mà con bảo là thóc của rể nhà ta thì mẹ tin sao được? Nếu mẹ không tin thì để còn cõng mẹ lên rẫy xem, mẹ sẽ rõ. Không đợi mẹ trả lời, tôi chú nâng mẹ dậy, xốc bà cụ lên lưng, cõng đi. Chàng đi như bay, phút chốc đã đến chòi giữa rẫy. Chàng đặt mẹ nằm bên bếp lửa, rồi lấy một quả bầu ghè vào đá. Thóc từ trong quả bầu rào rào chảy ra như thác nước. Người mẹ thấy vậy, mắt sáng lên. "Ràng, giúp mẹ con ta rồi con ơi." Từ ngày có rẫy bầu kỳ lạ, mẹ con tờ chú trở nên no đủ, dần dưới bảng bị đói, kiều nhào lên rẫy đào củ, được mẹ con chàng cho thóc, nhờ vậy mà qua được nạn đói. Chú làng nghe tin tờ chú nhờ phát rẫy trên núi trồng bầu, mà có dừa núi gạo, bèn tìm cách đọi nợ. Tờ chú trả rất sòng phẳng, hàng chục quả bầu, chú làng hí hửng mang bầu về, chắc mẩm phèn này Sẽ suốt đời dừ thóc gạo, nhưng khi đập bầu ra thì quả nào cũng toàn sỏi cát. Chủ làng tức giận nhưng không làm gì được chàng trai, con mẹ con tờ chuống từ đó trở đi không bao giờ bị đói như xưa nữa.